các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Ông tôn toàn bộ trở thành người nhà của mình hiện tại lại thêm vào một tiểu nữ oa không quen không biết này làm hại hắn vĩnh viễn đều không thể độc chiếm lòng nàng đây rồi giống như nàng nói không hơn hắn cũng không phải là chán ghét tiểu cô nương không tạo thành uy hiếp này mà là khi tranh đoạt tiểu thảo hắn nhờ vào địa vị của phụ thân thắng được con trai một lần nếu là lần này Hắn lại tham gia quá nhiều thì sợ sẽ không nói được Đoàn mộc mất nhân ngó qua hướng tiểu ngài Mặc dù công cười Nhưng trong mắt có ý nói Đến gần đây Cần thêm một chút cho ta nhìn thấy Một bên tiểu ngài hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì Nhưng ánh mắt kia Lại làm cho nàng chú ý Cách tình yêu còn rất xa Nàng chỉ cảm thấy hình ảnh đó Làm cho nàng không chớp mắt ai ngờ lại đột nhiên chóng lại ánh mắt của đan mộc nhân làm cho nàng sợ hết cả hồn. trở ra của nàng nói muốn cúi đầu xuống lại phát hiện ra ra có điểm không giống động tác của nàng dừng lại nhìn qua ánh mắt tràn đầy hoang mang. tiểu ngài à con gọi cha đi. hàng lằng cười ở bên kích lệ trưởng phụ nguyện ý nhượng bộ làm cho nàng thật là cao hứng. tiểu ngài trừ trừ cắn môi trước đây nàng nghĩ tới Có nhiều lần trong giấc mộng hoàn mỹ, an bài hôm nay trở thành sự thật. Nàng có cha cũng có mẹ. Hơn nữa còn các bạn thích hợp, cùng nàng vui vẻ. Nhưng thoáng một chút, lại cảm thấy không có một chút nào vui vẻ như vậy. Bởi vì tiểu phụ thân nàng thích nhất không có ở đây. Mặc dù cha sẽ hung nàng, nói nàng không để ý tới nàng, nàng vẫn tương đối thích hắn là cha. Thích được cha ôm vào trong ngực, cho dù hai người bọn họ bộ dạng dù thế nào cũng không giống nhau chỉ có khi cha không có ở đây thôi tiểu ngài vẻ mặt nghiêm túc thanh minh tìm đã hoàn toàn hướng tôm đoàn mộc húc nàng mới không dễ dàng phản bội như vậy nói giống như là hắn cầu xin con bé đoàn mộc bách nhân nhớ mày cái gì cũng còn chưa kịp nói thì ánh mắt cầu khẩn của thế tử đã bắn tới làm cho hắn vừa bực mình lại vừa buồn cười nữa nhớ hắn Đoàn mộc nghếc nhân này là người sao? Hắn mới kinh thường cùng một tiểu nữ ao ao này xoa đo. Chỉ là con mắt thần tí, xẹt qua một cái đã nhận ra ánh mắt quỷ mị. Dương nữ không ngoan là tội lỗi của kẻ làm cha. đời nhóc nhà mình còn nhỏ tuổi, đã muốn làm cha. Nên vì thế sẽ phải trả giá thật là lớn. Món nợ này, hắn sẽ nhớ thật kỹ. Không thành vấn đề. Đoàn mộc bách nhân hào phóng đáp ứng, không làm cho thê tử phát hiện đai mắt của hắn mơ đồ chớp động một cái quỷ quyệt đầy vui vẻ. Cha, tiểu ngải lúc này mới lộ ra một nét mặt tươi cười, Tùy ít ôm nhiều nhiệt tình, tặng kèm theo một cái cười ngọt ngào, cùng tiếng làm nũng kéo dài đều thể hiện nàng tràn đầy thành ý. Tiểu ngải cũng không hiểu được, lúc này mình trẻ người non dạ, lại bởi vì một câu nói kia của nàng sẽ gây ra mầm họa cho tiểu phụ thân. Đoàn mộc bách nhân người nào không chọc được Rời nhà hơn nửa tháng Đoàn mộc húc trở lại nhà Đang muốn xuống ngựa Thì vừa mới xuống đất một cái Chân khác đã đạp tại chân tiểu ngoại kích động đã hướng tới hắn mà vọt tới Phản ứng không kịp Hắn cứ như vậy mà trước mặt ba người Bị con của mình bổ nhào nằm ngựa Ở trên mặt đất Toàn bộ người của đoàn mộc bách nhân xuất thủ tương trợ bọn họ Mới không bị con ngựa kinh hoàng dẫm lên hắn hắn cái gì cũng không nói nhưng chỉ nhíu mi cười liếc làm đủ cho đoàn mộc húc tức giận đến nghiến răng đã bị chào đón nhiệt tình như thế đoàn mộc húc căn bản sẽ không hoài nghi thân phận của cha mình đã bị sao động đối với kiểu lén lút quyền bảo kia hắn cũng không biết một chút nào kế tiếp vài ngày tiểu ngày càng là thể hiện nó hoàn toàn là trung trinh ngoại trừ khi học từ sáng đến tối liên tục nhắm mắt theo đuôi hắn trình độ quấn dính còn chỉ kém chưa không có trực tiếp dính tại trên lưng hắn mà ngay cả buổi tối lúc đi ngủ hắn về mang đoạn tiệp quan hệ ra tiếp tục uy hiếp mới làm cho con bé bất đắc dĩ trở về phòng của nó sáng sớm hôm sau chỉ cần hắn mở cửa ra liền gặp được gương mặt xem ra đã không thể chờ đợi được hướng về phía hắn mà cười nếu không phải hắn xác định nó sẽ không lừa gạt hắn hắn cơ hồ muốn nghĩ chắc chắn là cả đêm nó đã canh giữ ở cửa phòng của hắn rồi. Kìa một hồi bất kể là đoàn mộc phủ hay là trong thôn đều thường xuyên có thể nghe được tiếng hắn gầm to mà rống thét, đem hình tượng trầm trong... ổn. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện